Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của xác đạn nhân nữ hướng xướng dưới một đầu ở trong ngăn kéo bản học một đầu thì nhét vào tay của nạn nhân Thái Vĩ nhìn sang phía bên tay kia ở bên tay đó cũng có thì xa là một bộ tai nghe Thái Vĩ từ từ kéo ngăn kéo ra một chiếc máy CD đang đặt ngay ngắn trong ngăn kéo Thái Vĩ đeo găng tay từ từ lấy chiếc CD ra dù cách quả ngoài chiếc máy CD vẫn có thể nhìn thấy rõ một chiếc đĩa ở bên trong đang quay tròn. Thi thể mặt mày bê bết đã mất đi bộ da toàn thân, thật không ngờ lại đang nghe nhàn. Thái vĩ gia hiệu cho pháp y giúp tai nghe ra khỏi tai nạn nhân. Bầu không khí quái dị này khiến bản thái bác sĩ pháp y run dậy. anh định thần lại, trấn tĩnh, giơ tay lấy một bên tai nghe ra khỏi tai nạn nhân. Khi lấy một bên còn lại Lần đầu vẫn chưa kéo được ra, bác sĩ Pháp Y dùng sức lại kéo động chiếc máy CD trong tay Thái Vĩ. Thái Vĩ vội vàng giữ chặt lại, đầu gắm tai nghe bị bật ra khỏi máy CD. Âm nhạc rền vang khắp hỏng hỏng, như thể một chiếc búa tả gõ mạnh lên trái tim của từng cảnh sát đang có mặt tại hiện trường. Một vị cảnh sát đang tỉ mỉ kiểm tra phía sau trường học, bị giật mình hoảng sợ, ngồi mệt xuống đất. Nhưng chẳng có ai cười nhạo anh ta. Tất cả mọi người đều đang kinh hoàng hoảng sợ, nhìn chầm chầm vào chiếc máy CD mà Thái Vĩ đang cầm trên tay. Thái Vĩ cũng thiếu chút nữa thì vứt bỏ chiếc máy CD đột nhiên rào hét đang cầm trong tay. Nhưng anh đã nhanh chóng định thần lại và vội vàng ấn nút dừng máy. Thi thể nữ cúi đầu dường như đang cười thầm sự kinh hoàng hoảng loạn của bọn Thái Vĩ. Còn người mannequin nam kia đang ngồi thẳng lưng, mặc áo khoác da người dường như đang cười ngật ngưỡng. Ba ngày sau, Thái Vĩ đã xuất hiện. Vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy chỉ có một mình Phương Mộc liền nằm xuống giường của Phương Mộc hỏi, Có đồ gì ăn không? Tôi sắp chết đói rồi đây. Chỉ có mì tôm thôi. Phương Mộc nhìn Thái Vĩ mắt đỏ ngầu và tóc rối tung. Anh nghĩ thầm. Người anh em này chẳng giống nhân viên cơ quan nhà nước chút nào cả, trông lại giống như người công nhân đi tìm việc mấy ngày không được ăn cơm. Để tôi xuống nhà ăn mua cho anh chút gì nhá. Không cần đâu, mì tôm là được rồi. Nếu có rau cải bẹ hay gì đó thì càng tốt. Phương Mộc úp cho anh bát mì tôm, rồi tìm được nửa túi rau cải bẹ không biết để từ ngày nào nữa. Thái Vĩ chưa kịp đợi mì tôm mềm ra, đã ăn nấu ăn nghiến. Vừa ăn vừa dơ tay vào chiếc túi da màu đen anh mang theo. Cậu tự xem đi. Nạn nhân tên Tân Đình Đình, nữ, sinh viên năm thứ hai khoa hóa học, người tự hiến, tứ xuyên. Khi xảy ra vụ án, nạn nhân đã mất tích 36 giờ đồng hồ. Nhưng nạn nhân đã kết bạn khá nhiều bạn bè trên mạng. Trước đây cũng đã từng xảy ra việc tự nhiên đi đến vùng khác để gặp bạn bè trên mạng. Nên người bạn cùng phòng cũng không ngạc nhiên và cũng không ai báo cáo với giáo viên. Địa điểm xảy ra vụ án là tại phòng 404, tòa giảng đường tổng hợp. Một nữ công nhân quét dọn đã phát hiện ra. Lúc đó ánh sáng lờ mờ, cô còn tưởng nạn nhân mặc một bộ quần áo màu đỏ, sau khi bật đèn sáng thì mới phát hiện ra một người đã bị lột sạch da. Trong biên bản ghi chép lời khai nhắc đến nữ công nhân nhìn thấy hai người trong phòng. Người còn lại là ai? Phương Mộc vừa lật sau vừa hỏi Thái Vĩ. Thái Vĩ đột nhiên ngừng nhai mì tôm trong miệng, dường như hồi tưởng lại thứ gì đó vô cùng kinh tật, không phải người đâu, mà là một hình nộ mannequin. Anh miễn cưỡng nuốt miếng mì tôm. Hình nộ mannequin ư? Phương Mộc nhíu nhíu mày, đang định hỏi Thái Vĩ cho rõ, thì lại nhìn thấy Thái Vĩ bắt đầu nôn khan, vội vàng chỉ cốc nước ở trên bàn. Thái Vĩ cảm thấy hơi ngựa ngủng, Sau khi uống mấy ngụm to, hắng giọng cố làm ra vẻ bất cẩn. Mẹ nó chứ, ăn vội quá mà. Thấy Phương Mộc không tiếp lời anh, trong ánh mắt có nét gì đó vẻ như chế nhạo, Thái Vĩ tỏ vẻ không phục. Bọn sinh viên các cậu cũng nhát gan thật đấy. Tôi nghe nói, phòng học đó không có ai dám đến nữa, nhưng mà cũng khó trách. Tầng 4 phòng bốn lẻ bốn, có nhiều số bốn, cũng thật quá xui xẻo đấy số 4 và chữ tử trong tiếng Trung Quốc có âm đọc gần giống nhau nên trong quan niệm của người Trung Quốc số 4 là con số xui xẻo Vương mộc cười cười tiếp tục hỏi hình nộ man can ư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net